nhưng câu nay cương địch đang rình rập mong các ngươi cảnh giác câu này lại có vẻ không giống lời của dương châu bình nếu không phải đã xảy ra biến cố thì bọn họ đã đi đầu mộ dùng cương xem xong những dòng chữ trên khăn tay càng ngây người ra đó bỗng nghe thấy tiêu ma nói mộ dùng đệ chúng ta đi nhanh thôi vừa nói tiêu ma vừa vội vàng bước ra khỏi khách điếm mộ dùng cương hoang mang trước hành động của tiêu ma hắn đi theo ra khỏi khách điếm hỏi tiêu đại ca chúng ta đi đâu đây tiêu ma hỏi mộ dùng đệ đệ chắc chắn người tập kích đệ là ma ấ m nữ chứ mộ dung cường khẳng định tuyệt đối không sai là một nữ nhân thủ pháp nàng ta áp sát điểm huyệt đệ giống hệt như là đêm qua ở thư phòng noãn hồng hiền ở trong dương gia trang tiêu ma nghe vậy Ô lên một tiếng nói vậy thì người này không phải là ma ấ m nữ mộ dung cường liền hỏi vậy thì chứ là ai tiêu ma đáp có lẽ chính là người áo xanh đó mộ d u n g hình đệ trước khi mà bị điểm huyệt chẳng lẽ đệ không nhìn thấy y phục của đối phương hay sao mộ dung c ư ơ n g hơi đò mặt nói thứ lối cho võ công của đệ còn hơi kém cỏi nên là không thể nhìn rõ y phục của đối phương tiêu mà thẩm nghĩ với võ công hiện đại của mộ dung c ư ơ n g hắn đã là cao thủ hàng đầu võ lâm vậy mà lại bị đánh bại hai lần liên tiếp Hơn nữa còn không nhìn thấy y phục của đối phương. Võ công của người này thật là không thể xem thường. nữa còn công người này của của y đối Võ là xem mộ dung cương hỏi đại ca huynh cho rằng người tập kích đệ là người áo xanh kia lúc này hai người đã ra khỏi khu vực náo nhiệt trong thành bỗng từ trong một con hẻm nhỏ một con tuấn mã chậm rãi đi ra đó là một con ngựa mông cổ cao lớn màu xanh trên lưng ngựa ngồi một người khoác áo màu t r à n g đen đầu đội nón lá rộng vành chiếc áo t r à n g rộng phù kín cả xuống lưng ngựa treo khuất hai chân và yên ngựa của người đó con ngựa xanh đi ngược chiều lướt qua tiêu ma và mộ d u n g cường người trên ngựa không hề quay đầu lại dường như hoàn toàn không biết là có người bên đường chờ cho con ngựa xanh đi qua tiêu ma bỗng ơ lên một tiếng quay đầu nhìn lại mộ d ù n g cường hình như là cũng cảm giác có gì đó khác lạ đồng thời quay đầu lại nhưng ngay lúc đó con ngựa xanh cao lớn đã biến mất trên đường Hai người đều kinh hãi, xanh cạnh, hai chỉ nháy cách ngã bà cũng hơn 20 trường. Sao con ngựa xanh lại chạy nhanh như ngựa qua quay Sao ngựa người đi người lại con bên đến trong đoàn đường này ngã cũng trường. con trong trước đều đầu lúc bà là vậy, Mà mắt. mà mắt, Đã đi hai mươi xa hơn trường. tiêu r ư ờ n g t mà a v mộ ma Mộ Mộ mà ma dung dài dung dung đều tiêu đầu. Tiêu cương sững Bỗng nghe nói. hình nhìn người trên ngựa không? cương nhớ ràng nhìn Nhưng ngoài con ngựa cao lớn đó ra, ta không có chút ấn tượng nào. giờ có lắc cao có chút đệ. Đệ đã đó sờ. bây thở Thật Ta rất Ta ra. là là là rõ rõ kỳ kỹ. lạ. lại thở dài n g ư ờ i biến trên ngựa đã luyện thành thân trước ngựa luyện hắn đứng chúng ta, chúng ta đã là pháp Cho ảo. dù mấy tháng này hình như là cả võ lâm thiên hạ đều biết lạc dương sắp có đại sự xảy ra nên là các cao thủ võ lâm từ khắp nơi Đầu u x ấ tiêu h ệ n gần thành、Lạc、Dương này.、Mộ、Dung Cương nói ở t Lạc Mộ i Đại ca, Đến giờ Ca còn ta vẫn ma ơ hồ Mà đáp là một nhân vật quan trọng trong tổ chức âm mưu lật đổ võ lâm tuy là chúng ta muốn biết kẻ chủ mưu là ai nhưng mà cũng phải bắt đầu từ à ta đáng h ậ n là chúng ta thậm chí còn chưa từng thấy ma âm nữ trông như thế nào Nhưng một à nhất nhất cử nhất đ n chúng g của a ta đều bị à ta theo dung õ i Vốn không là ta m ố đối đầu với à, nên là hai nên năm nay n là h ta k ô để ý đến ý bọn họ. cương h hôm nay, mới liên tiếp thất sách, không có manh o nào. đến tiếp nay liên Dung mới mối Mộ có c biết rõ do từ nhỏ tiêu ma đã gặp những chuyện tàn khốc nên là tính cách của huỳnh ấy khác với người thường huỳnh ấy luôn giữ tâm lý việc không liên quan đến mình thì không xen vào cho nên dù ma ô m nữ nhiều lần xuất hiện sau lưng huỳnh ấy cũng không điều tra một d u n g cường nghĩ vậy bèn nói tiêu đại ca thông minh tuyệt đỉnh võ công cái thế chắc chắn là lũ yêu ma quỷ quái này không thể nào thoát khỏi thanh kiếm chính nghĩa của huỳnh tiêu ma bỗng nhiên nói một d u n g huỳnh đệ đã quá khen ta rồi thật là khiến t a h ồ thẹn ở đi thổi chúng ta mau đến dương gia trang nếu không một nước đi s a i sẽ hỏng cả ván cờ Một lát sau, hai người đã đi qua mấy ma mộ hiểm. tạm đột động lát tĩnh. Từ xa đã thấy tòa nhà nguy ngà tráng lệ nhất thành. Tiêu tay trái Thấp tòa toàn thay ta thời sát tính trước lệ sau, hai qua xa của nguy nguy quan hẻn nhà nhiên nhà hoàn Chúng người đi giọng nói, giờ đổi, con yên ngà dùng cường, nấp vào bóng cây bên đường. này cùng đã đã đã đây đã. cây bây kéo vào vô ở m ộ dung cương đưa mắt quan sát tòa nhà dưới ánh mặt trời chói trang nó hiện ra một vẻ yên tĩnh đến chết chóc chỉ thấy hai cánh cổng sơn đò chót đóng lại Bỗng Bên bay nhiên Dung Cương nhìn thấy ở khu nhà thứ tư trong sân, có một cây tre cao lớn, trên có treo một chiếc đèn lồng tàng. trắng trong giống như là tòa nhà này đang tổ chức tàng lễ. Mà chậm giọng nói, cảnh tượng này giống gió, thấy khu thứ chiếc phớt phơi chức chậm dưới dài Tươi đêm Mộ một một một mà qua. có cây cao có có tư tre treo tòa tổ hệt ở là lụa lễ. Chứng tỏ Dương Cô Nương và những người khác cũng chưa đến đây trước.、Nửa、khác nữa là đến dầu ngọ. Chúng những Dương Nương người đến Nửa nữa đến ngọ. tỏ ta t và là đây dầu ạ mộ thời đợi m t lát. Mộ d u n g cường, cường khó hiểu bọn họ muốn đón ai tiêu ma đáp, đoán nếu như không mà ta lắc ầ m c h chắn là người nhà của Dương Hạc. Mộ Dung Cương nhà Thường người Dương Dung nói, là Mộ đầu ạ tại lại i điều ca, đã cảm thấy trong chuyện này còn có điều chúng chọn sao đã mờ ám, thấy trong này bọn nếu như mà không biết dấu hiệu này ai mà biết được bọn chúng muốn đến đ o á n người vào giờ ngọ hơn nữa lại chọn ban ngày ban mặt thật là nằm ngoài dự đoán hiện tại ta chỉ có một điều không rõ đó là dương thương hạc và những người khác còn ở trong trang viên hay không mộ dung cương nói đại qua đêm qua đến đây chẳng phải là nói toàn bộ trang viên không có người hay sao Tiêu theo thuộc tuyệt thể trong thời trăm ta trong một nơi bí mật nào đó trong trang đối gian ngủi người nơi giấu nơi viên. đêm nên suy qua chuyển Ma mà ma ẩm của đáp, đoán, đến đoán đó khác, hạ không hơn nhà họ cho họ nào lý là nữ ngắn Dương bọn bị bí ở một d u n g cường ngẩng đầu nhìn trời nói mặt trời đã lên cao do ngọ đã đến dương cô nương và những người khác vẫn chưa đến chúng ta vào trong xem thử đi tiêu ma gật đầu ờ, được rồi để đến gõ cửa đi ta vòng ra phía sau nhảy tường vào tên i thề quan sát xung quanh nếu như mà không có ai mở cửa đã cứ phá cửa xông vào nói xong tiêu ma khẽ lắc vai nhanh như chớp lao đi mộ dung c ư ờ n g chậm r ã i bước đến trước cổng sơn đỏ nhìn quanh một lượt thấy tiêu m a đã biến mất mới đưa tay gõ lên trước đồng trên cửa tiếng gõ vang lên một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy động tính gì ở trong trang viên mộ dung c ư ờ n g làm theo lời tiêu m a dặn dùng sức đẩy hai cánh cửa chỉ nghe két một tiếng hai cánh cổng sơn đỏ bỗng mở toang thì ra hai cánh cổng này không hề c ả i t h è n nhìn vào bên trong chỉ thấy toàn bộ trang viên yên tĩnh tiêu điều bỗng một cơn gió lạnh thổi từ ngoài vào lá cây xào x ạ c mộ dung c ư ờ n g cảm thấy trang viên này bỗng trở nên đáng sợ rùng rợn mộ dung c ư ờ n g hít một hơi lạnh chậm rãi bước về phía đại sành đ ẩ y cửa bước vào vừa nhìn lên đã kinh hãi đến mức hồn bay phách lạc đứng ngây ra ở cửa một lúc lâu không nói nên lời đại sành này đã hoàn toàn thay đổi trở nên vô cùng thảm khốc trong sành treo đầy màn trắng nhìn đâu cũng thấy một màu bạc nhưng mà dưới đất lại có một màu đỏ máu hàng chục thi thể không đầu nằm la liệt máu chảy đầm đìa sau tam xuất đã hiện hiệp. ngà mì Toái trường kiếm vương hàn thiên thiên thủ phật lãnh vô tà liêu tinh phi tú mai tuệ như liêu tinh phi tú mai tuệ như mặt lạnh như bằng xài bước về phía mộ dung cường quát hỏi chuyện này là s a o điêu ma đâu mộ dung cường tính tình ngoài nhu trong c ư ờ n g nghe mai tuệ như quát tháo như vậy làm sao m ớ i chịu được liền lạnh lùng nói chuyện gì chẳng phải là người đã thấy rồi s a o cần gì phải hỏi ta nữa mai tuệ như n h ớ mày cười lạnh vốn ta đã cho rằng người và tên họ tiêu kia không phải người tốt quả nhiên là không sai hôm nay nếu mà người không nói rõ sự thật đừng hòng sống mà rời khỏi nơi đây Mộ Dung Cương đêm qua bị Mai hàm mì tâm nộ Dung qua Tuệ Cương Như đánh cho bị thương ở ngoài thành Trong lòng rất là tức giận、Lúc、này thấy nàng ta không vân ăn nói Không nở cơn thình Ngài người cho tức Lúc Cười các ta Bị bị biệt Phải trái, ăn nói hàm hồ. Không khỏi cơn nộ, cười <cười> Ngài hiệp rất thấy hồ khầy ở là Chẳng lẽ có lẽ thiền ể làm khó h được ta t sao? ê n lãnh nói. ngươi không thủ Phật lãnh vô tà cười tuet tuet Tiểu tử, ngươi thật là không biết là vô cười i đ u Chúng thủ phật lãnh vô tà cười lớn tay phải vùng lên nhanh như chớp điểm vào hiện đạo trên cổ tay phải của mộ dung cường hắn cứ tưởng chiều này chắc chắn là sẽ không chế được mộ dung cường nào ngờ mộ dung cường hạ thấp cổ tay phải né tránh thế tấn công của lãnh vô tà đồng thời tù một cước đá tới tay trái cũng đánh ra theo t h i ê n thủ phật lãnh vô tà bị mộ dung cường tấn công liên hoàn bằng cả tay lẫn chân buộc phải lùi lại một bước đến lúc này Từ trong truyền sân đến mộ t tiếng huyết xáo, thanh thúy như là tiếng như rồng ngầm. sáo là Mộ dung cường lập tức ngẩn đầu đáp lại bằng tiếng hút sáo quay người định bỏ đi nhưng mà nghe thấy mai tuệ như cười duyên quát tiêu tử người chạy thoát được sao nàng ta thân hình thoát động vung tay bổ ra một trường về phía mộ dung cương mộ dung cương biết rằng là võ công của nga mi tam hiệp cực kỳ cao cường liền hư lành một tiếng nhanh chóng tung ra hai quyền quyền phong mạnh mẽ mộ dung cường thừa thế nàng tao lùi bước đột nhiên hạ thấp người lao nhanh ra ngoài nhanh như tên bắn toái trường kiếm vương hàn thiên thấy mộ dung thiên xông tới không khỏi nhíu mày quát lớn n ầ m xuống vút một tiếng thanh trường kiếm trên vai vương hàn thiên như là tia chớp từ trên trời bổ xuống ui ra một tiếng kêu đau bật lên thân hình mộ dung cường l o ạ n t r ọ n g máu đã thấm ra từ vai trái t h i ê n thủ vật lãnh vô tà đã đuổi tới cười lạnh một tiếng vung tay đánh ra một trường lúc này m ộ d u n g cường hai mắt đỏ ngầu hét lớn một tiếng xoay người lại tay phải lật ngược cứng rắn đối một trường của lãnh vô tà chỉ nghe ầm một tiếng mộ d u n g cường bị chấn động bay ra ngoài một trường t h i ê n thủ vật lãnh vô tà cũng bị chấn động lùi lại hai bước mộ d u n g cường hét lớn một tiếng Đưa Toái a y rút trường r tiên bạch cốt từ t bạch n người Vung g ra.、Vùng、tay một c Hoàng trường à u quân tạo nên một luồng gió banh, Quét ngang về phía Mai Tuệ thiên tạo một tới. Tói t bạnh. phía Như gió Mai đuổi nên ngang đang về kiếm vương hàn thiên thấy một dung cương thoát khỏi một kiếm trí mạng của mình rồi lại đỡ được một t r ư ờ n g của lãnh vô tà thầm mắng trong lòng tên này võ công không tội giữ lại ắt lờ hậu họa chi bằng nhân lúc này trừ khử hắn để mở tuyệt hậu họa về sau vương hàn thiên mấy lần muốn ra tay nhưng mà không tìm được sơ hở bỗng nhiên lại một tiếng dòng ngâm vang lên từ trong sân một bóng người như là ma quỷ lao tới đó chính là tiêu m a mộ dung cương liên tiếp tung ra ba quyền bằng tay trái trường tiên phối hợp với quyền thế cũng quét ra hai chiều ba quyền này không chỉ có biến hóa kỳ ảo mà mỗi quyền đều mạnh mẽ như là búa tạ đập vào đá rìu lớn bổ núi mai tuệ như lập tức bị lùi bước hai bước mộ dung cương thu hồi quyền tiền xoay người nhảy đến bên cạnh tiêu m a thấy bộ dạng của h u y n h ấy h ắ nga k h ô n khỏi ngạc nhiên Đại ngạc c Huynh sao vậy? Thì Tiêu vậy này sao ra lúc mi a tay trắng tuyết đầy y đầy máu Nhốm Bộ y phục trắng như tuyết đầy những g ò n máu đỏ tam ư ơ i t y phải hắn của c ầ kim kiếm k tươi Máu xà vẫn hiệp ô n ngừng nhò xuống g Từ m ũ kiếm mi i tam Nga h thấy vậy đầu s ứ n g sờ tất nhiên máu trên người hắn không phải là của tiêu ma nhưng mà nhìn tình trạng lúc này có thể tưởng tượng tiêu ma đã giết bao nhiêu người trận chiến ác liệt đến mức nào ban đầu mộ dung cường t ư ở n g tiêu ma bị thương nhưng mà thấy ánh mắt của huynh ấy sáng quắc không có vẻ gì là bị thương liền biết đó là máu của người khác tiêu ma liếc nhìn vết thương do kiếm gây ra trên vai trái của mộ dung cường rồi chậm rãi bước về phía nga mi tam hiệp nga mi tam hiệp tuy là cao thủ võ lâm nổi tiếng nhưng mà thấy khí thế kinh người của tiêu ma cũng không khỏi kinh hái bỗng nhiên nghe thấy mộ dung c ư ờ n g gọi tiêu đại ca tiêu ma lập tức dừng bước quay đầu lại hỏi huynh đệ ai ai đã làm đệ bị thương thế ra khi mà thấy sắc mặt tiêu ma mộ dung c ư ờ n g biết huynh ấy muốn tìm nga mi tam hiệp để báo thù vốn dĩ việc hắn ra tay với nga mi tam hiệp chỉ là hiểu lầm hắn biết nga à mi tam hiệp nổi tiếng là người chính nghĩa nếu tiêu ma lại ra tay với bọn họ e rằng hiểu lầm này càng khó giải quyết mộ dung cường ngập ngừng một lát đại ca đây chỉ là hiểu lầm bọn họ hiểu lầm đại ca là người xấu tiêu m a hỏi huỳnh đệ đệ không muốn báo thù s a o mộ dung cường lắc đầu tiêu m a bỗng nhiên dùng kim xà kiếm cọ vào chân mấy cái lau sạch vết máu cha kiếm vào vỏ nói xe lăn bánh ngựa hí vàng chúng ta đi nhanh thôi Lúc này, sóc này m ặ tiêu của Nga Tàm ệ p đều biến đổi, thì ra ngoài sân mơ hồ đến đinh truyền quay biến bánh ngoài tiếng tiếng người i sân ngựa lăn bánh và tiếng ngựa hí. Mộ dùng cương nghe vậy, quay người định cùng thì t hồ hí. ra và mơ Mộ vậy, xe mà a rời đi. thiên Bỗng nghe lãnh thủ Phật t vô tà quát l ê nghe Các n ư ờ i đi Tiêu muốn ma đâu? n g thấy tiếng quát đột nhiên xoay người lại lao thẳng về phía nga m ì tam hiệp lãnh vô t à vung tay đánh ra một trường về phía ngực của tiêu ma đang sông tới tiêu ma t h ầ n pháp như là quỷ mị khẽ lắc người bước chân di chuyển theo đường vòng cung vẫn hung hăng lao tới lãnh vô t à h ừ lạnh một tiếng cánh tay như sắt quét ngang đánh vào eo tiêu ma chiều quét ngang này dù tiêu ma có tấn công từ góc độ nào cũng không thể nào tránh khỏi nào ngờ tiêu ma phản ứng cực nhanh tay phải vùng lên điểm ra một chỉ thiên thủ phật vội vàng đầy tay trái đang đặt ở trước ngực ra nhanh chóng điểm vào h u y ệ t đạo hai người giao đấu trường chỉ lúc r u ỗ i lúc cò biến hóa khôn lường tiêu m a nhanh chóng hạ thấp cổ tay né tránh một chiều của lãnh vô tà rồi lặng lẽ tung một cước đá thẳng vào bụng của lãnh vô tà cước này nhìn có vẻ bình thường nhưng mà lại khiến cho người ta bất ngờ như t h ế cước này không nên tung ra vào lúc này thiên thủ phật nhíu mày Nhanh chóng lớn hai hét bước, lùi lại hai bước, hét lớn một tiếng vung tay đánh tay rên một t r ư g Trường này lực đạo cực đạo khẽ vang lên thân hình béo tốt của thiên thủ phật lánh vô tà loạn t r ạ n g lùi lại ba bốn bước liêu tinh phi tú mai tuệ như thấy sư huynh bị chấn động lùi lại liền xông tới nhưng tiêu ma không cho nàng ta cơ hội ra tay trước vung tay đánh ra một trường thẳng vào ngực của nàng mai tuệ như thấy trường lực đánh tới trường chỉ đan sen biến hóa khôn lườn ngón tay điểm vào những h u y ệ t đạo yếu hại trên người của nàng ta không khỏi kinh hái bỗng nghe toái trường kiếm vương hàn thiên quát lớn s ư muội đừng đỡ mau lùi lại vương hàn thiên vung tay áo, lao tới một lao áo, điểm ra công h chấn sơn bát của nga Mì. thiên kiếm chỉ. Vương Hàn Thiên i kiếm ê u tuyệt truyền này sơn Nga Vương là bát trì. ký của c Mì, lực thâm hậu đã luyện chiêu này mấy chục năm chỉ phong mạnh mẽ có thể xuyên thủng kim loại và đá Mộ tiêu mà a s u nhanh ữ a t ì kêu lên. Tiêu m a n h chóng bước sang nga một bước xoay người nửa vòng khéo léo tránh được một chỉ của toái trường kiếm vương hàn thiên thân pháp này thoàn nhìn đơn giản nhưng lại là một loại võ công thượng thừa nhìn thì dễ nhưng mà làm thì cực khó vương hàn thiên sắc mặt hơi biến đổi kinh ngạc trước võ công của tiêu ma thiên thủ phật lãnh vô tà quát lớn tên ác độ hắn vung tay đánh ra một trường tiêu ma h ử lạnh một tiếng tay phải vung lên một luồng nội lực mạnh mẽ đánh ra hai luồng kinh khí hung hãn va chạm vào nhau giữa không trung tạo nên một cơn cuồng phong dữ dội thổi tung cát đá và lá cây trên mặt đất vương hàn thiên lên tiếng nhị sư đệ khoan hắn ra tay lãnh vô tà vừa tiếp xúc trường lực với tiêu ma lập tức cảm nhận được đối phương nội lực thâm hậu vô cùng trong lòng hơi kinh hái nghe thấy vương hàn thiên lên tiếng hắn vội vàng nhảy sang một bên nói đại sư huỳnh có gì g i ậ n dò ừ tiêu ma bỗng cười lạnh nói Nga mi tay m hiệp Được ư x n trái n g là t đánh vào một t r ư ờ n g từ xa về phía thiên thủ phật tay phải điểm một chỉ vào vương hàn thiên chân trái đá tới tấn công mai tuệ như đang đứng ở bên cạnh vương hàn thiên lớn tiếng quát khoản hãy khoản ra tay hắn đánh ra một trường từ phía bên cạnh đồng thời nhảy sang một bên tiêu ma lạnh lùng nói các người sợ rồi sao toái trường kiếm vương hàn thiên đáp để ta hỏi người vài câu rồi chúng ta hãy giao thủ tiêu ma lạnh lùng nói có gì đáng hỏi hử lúc này vương hàn thiên sắc mặt nghiêm nghị hỏi không biết ngươi là đệ t ử môn phái nào tiêu m a thản nhiên đáp người không cần hỏi chuyện này vương hàn thiên sắc mặt biến đổi lại hỏi nghe nói người quan hệ với vô ảnh thần lòng tiêu hán quyền không biết là quan hệ gì tiêu m a nghe vậy trên mặt lộ vẻ kích động giọng run run đó là già phụ người quen biết ông ấy s a o toái trường kiếm vương hàn thiên sắc mặt bỗng trầm xuống quát vậy người có biết ân oán của phụ thân người không trong khoảnh khắc một màn máu tanh hiện ra trước mắt của tiêu ma sau mặt của hắn lạnh như bằng trắng bật thân bình hơi run dày một lát sau hắn mới lấy lại được bình tĩnh thản nhiên nói ta không biết vương hàn thiên quát lớn vậy tại sao n g ư ơ i lại tàn sát đồng đạo võ l ầ m giết sạch cả nhà dương thương hạc tiêu ma nghe vậy ngửa mặt lên trời ánh mắt trở nên xa xăm mộ dung cương tiếp lời vương trưởng môn tại sao ngươi lại nói đại cao của ta giết sạch cả nhà dương thương hạc Liêu tình phi tình tú mai ràng, đệ, thiên thủ phật lãnh vô ta cười lạnh muốn đi cũng không dễ dàng như vậy nga mi tam hiệp há để cho người ta gọi xuông hay sao tiêu ma bỗng nhiên nhìn nga mi tam hiệp nói tiêu ma ta làm việc từ trước đến nay không chịu dư song buộc của ai cũng không tranh luận với ai về bất cứ chuyện gì nếu mà các người vu an ta giết cả nhà dương thương hạc cứ việc điều tra rõ ràng rồi hắn kết tội ta Hắn hơi dừng lại m ộ thiên c ú t r ồ nói、tiếp. Nếu nay, người tình Nói người từng Trong vòng hiệp, nhất định sẽ có người Tin không người. khó có tiếp. biết, giao với ai mười hiệp. mười hiệp, phải đổ máu dưới i ta. thật ta tay ta. Tin hay không là tùy t đấu quá máu hôm cho cho chưa hay gây các cố các các dễ đổ sẽ là u ma ó i lời những này m ộ thủ c c á đầy đi. quay nghiêm、túc. Hắn nói xong quay người bỏ đi. Thiên h túc. t bỏ phật lãnh vô ta thân hình di chuyển ngang chặn đường của tiêu m a Nhanh chóng đánh ra hai ra thiên r ư n lên g quát Ta k ô n g t n Ngươi có bản lĩnh lớn như i có vậy t u ma hai bị t r ư thủ phật không ngờ tiêu ma bị trường lực của mình đánh lùi mà vẫn có thể phản công nhanh như vậy hắn né tránh hơi chậm bị ngón tay của tiêu ma sượt qua cánh tay phải lập tức nửa người tê dại sau khi đánh trúng lãnh vô tả tiêu ma xoay tay đánh ra một trường vào vai trái của mai tuệ như tiêu ma ra trường hoàn toàn không báo trước với võ công của mai tuệ như đến khi mà trường lực áp sát người mới k ị p nhận ra muốn lùi thì cũng đã quá muộn c h ỉ đành vận khí vào vai trái ngạnh kháng một trường này vương hàn thiên kinh hãi quát lên xu muội đừng đỡ xen một tiếng luồng kiếm quang nhanh như chớp Chém vương ề phía cánh h tay của ma. đau Mai tiếng vàng lên. n tiêu Một tuệ kêu loạn ngoài chạy trọng ngã. trường. Cùng dung cường nhanh chóng trang viên. xít Tiêu ra ra đã khỏi ma mấy mộ bay chục ư v hàn thiên tay nắm toái trường kiếm tòa ra hàn quang xanh biếc nhìn theo bóng lưng của hai người ngây ra một lúc lâu rồi bỗng t h ở dài nói sống sau s ô sống trước lớp người mới Tài giỏi h ơ nga lớp n h tình thế cũ. Mười năm luận kiếm, tình thế võ lầm luận t võ đã y tay đổi. Hắn đưa Hắn vuốt mi ấ y s ợ tam ó nói c bạc còn lúc chúng ở trên thái dương nói tiếp. t rồi, dương không đây là lúc chúng ta tung Câu hành giang hồ nữa.、Câu、nói này đã nói lên nỗi lòng anh hùng hồ đã ặ t tuổi t vận, già thương nga tam hiệp ư ơ n Nga g cảm. My năm xưa từng a i phong lừng lẫy tung hoành ngang dọc nhưng hôm nay đều bị võ công kinh người của tiêu ma làm cho trùn bước nga mì tam hiệp mà không thể nào chống đỡ nổi tiêu ma thật là chuyện khiến cho bọn họ đau lòng Bỗng buồn nhiên một giọng nói khàn khàn vang lên. Nga không cần phiền công cường song, nhưng nếu sống rằng già. Hiệp phải Hiệp hết chết, chưa chắc đã thua. tuổi tiêu liều liều một mì Tam ma Tam Tùy vì võ vô của cao lực, dốc sức e đã nga my tam hiệp nghe vậy trong lòng kinh hãi n g ừ n g đầu nhìn nhưng trong trang viên này lại vắng lặng không có một bóng người Liệu Là lại lên. là là lại lịch phi mai hoài. Giọng nói kia thiên người biết tiêu tuệ quát quan Nếu quý Nếu tình tú trọng nhất thừa. thầy thành tốt. thừa như nào khàn khàn vàng công không ngọc cũng phú chỉ khó mà mà, của sư sư các và vì Võ đấy? đồ dạy, có bậc dù biết hắn có võ công cao cường như vậy các người sẽ biết nên làm gì Nga lần này vô cùng kinh ái. Thì ra giọng nói này hướng trường Vương Hàn Thiên mặt nghiêm trọng nói. Vương Hàn Thiên Nga nay thật sự được gặp cao nhân. Không biết vị cao nhân này xưng hồ thế nào、đây. Xin gặp tam ra ra của cao cao lai lịch sư thừa của ma. My một kiếm mặt My, hôm Thì phát từ trước. Tói thật biết thế biết tiêu hiệp khác hồ hãy cho lịch ái. với lúc vô vị sắc được so sự sư đây? ta vô cùng cảm kích giọng nói khàn khàn kia bỗng trở nên the thé tiêu mà là đệ tử của đại bi thiên sơn bắc hùng hại tâm hắn được các kỳ nhân thiên hạ hun đúc cho nên mới có thể ở tuổi đôi mươi mà chống lại các người Giọng nói lúc ẩn lúc hiện đứt quáng. Nga Mì Hiệp nghe không、rõ. Vương Hàn thiên lên tiếng. nói hiện Hiệp Thiên ẩn Hàn lên lúc lúc đứt Tam Mì rõ. xin hỏi lờ vị nào đấy xin thứ cho chúng ta không nghe rõ được xin nói lại một lần nữa vừa dứt lời giọng nói kia lại vòng tới ta ta bị thương do kiếm của tiêu mà sắp chết rồi hắn là đại bị thiên sơn bắc hùng hải tâm ta là ta là ta là lần này giọng nói càng thêm nhỏ như l à sợi tơ bay lơ lửng giữa không trung lúc ẩn lúc hiện nhưng câu đầu tiên tam hiệp đ ầ u nghe rõ đến câu sau ta là ta là thật sự l à giống như người sắp chết t h i ê n thủ phật lãnh vô ta lớn tiếng hỏi n g ư ơ i ở đâu ngươi thật sự biết lai lịch sư thừa của tiêu ma i hay sao giọng nói kỳ lạ kia ngừng một lát rồi lại vòng tới ta, ta đang ở ngay trong sảnh của tiêu viện trước mặt các n g ư ờ i nga m y tam hiệp mau vào đây ta sẽ nói cho các n g ư ờ i biết chuyện của tiêu mạ lãnh vô tà và mai tuệ như nghe vậy vội vàng bay vào trong sành của tiêu viện đấy toái trường kiếm vương hàn thiên thấy hai sư đại đi vào đang định bước theo bỗng nhiên g i ọ n g nói kỳ lạ lại vang lên Lãnh lãnh Như, Như. vô vô tà, lãnh vô tà,、mai、Tuệ như, mai Tuệ Mai Mai vương hàn thiên vương hàn thiên các người mậu tới đây ta đang ở ngay trước mặt các người Dòng dòng nói này như tiếng lương nhưng trường Vương Hàn Thiên bị gọi hai tiếng, tinh thần bỗng chấn động, đầu óc choáng váng, như thể ma quỷ đang gọi hồn. gọi gọi có Tói lại với mũi điệu ai, lại kiếm hai là lúc lạ. khác kêu, kỳ the thế thê hút thể trước, sức óc một ma đầu quỷ bị bị vương hàn thiên nội công đã đạt đến cảnh giới nhất định định lực rất cao kinh nghiệm giang hồ phong phú trong khoảnh khắc hắn bỗng nhiên nhận ra đây là loại âm thanh gì vội vàng quát lên nhị sư đệ tam sư muội đây là quái âm hồi âm cốc đã thất truyền mấy trăm năm Lời lãnh lên Mai rái nhiên hai tiếng còn chậm bước cửa, Như bỗng vàng rền trượt dứt, tà đã khẽ vô và vào Tuệ lãnh vô tà và mai tuệ như đồng thời cảm thấy bước chân loạn trọn ngã xuống Tói trường Thiên tột rút Thiên thấy tay đốt nhẹ. Hắn bỗng cảm thấy mắt tối xầm, đầu chóng váng. Vương Hàn Thiên giật mình. Hắn là một bậc thầy võ học. trong tình thế trào tóc chóng chóng kiếm kinh hãi kiếm. mũi sợi khỏi hiểm. Vương Vương như Vương Hàn nhanh Đúng này, Hàn mình ống nhẹ. Hắn bỗng váng. Hàn mình. Hắn ngàn cân này. Hắn nghĩ cách làm sao để mà thoát khỏi nguy cảm cảm sầm, làm mà võ hoặc học, cách thoát là là là độ, đầu để của sao lúc cổ bậc bị chạy mái chạy mái toái trường kiếm vương hàn thiên gục ngã hắn ngã lan ra bên đường đất ngoại ô của bắc thành lạc dương nói về tiêu ma và mộ dung cường hai người vội vã chạy ra khỏi dương gia trang mộ dung cường nhìn thấy máu ở trên áo của tiêu ma liền hỏi đại ca huynh vào trong nội viện có gặp phải kẻ địch hay không tiêu ma gật đầu ta đã giết một ư ơ i ba tên nhưng mà không tìm thấy tung tích của dương t h ư ờ n g hạc và những người khác ngoài một ư ơ i ba tên áo đen đó ta không gặp thêm ai nữa mộ dung cường nhíu mày vậy thuộc hạ của dương thương hạc đều bị người của ma ô n nữ giết hết rồi ư nói rồi mộ dung cương kể cho tiêu ma chuyện thấy hàng chục thi thể ở đại sành và chuyện hiểu lầm với nga m ì tam hiệp tiêu ma khẽ thở dài Tính ta thường ta truy rất vốn khác người chưa bao giờ bàn bạc nói chuyện nên xuyên hỏng chúng muốn rằng khăn khác Chưa địch khó bao ai với Vì vậy việc giờ, kẻ bạc giờ giờ mới đuổi Bây là là E tiêu u Châu n rừng Bình g tích của l ạ càng cương chật ca, rung mịt mở. Mộ máu thế t hỏi. Đại n người của h n h Tiêu ma ồ lên một tiếng lập tức vào một khu rừng nhỏ thay một bộ đồ màu xanh bỗng nhiên tiêu ma nhìn quần áo trên người mình cúi đầu trầm tư hắn đột nhiên dặn dò mộ d u n g hình đệ đệ mau đi mượn hai con ngựa đợi ta ở đây Ta quay lúc này tiêu ma vẫn chưa đến hắn đang định cưỡi ngựa đến dương gia trang thì bỗng thấy một bóng người lao tới dưới ánh mặt trời đó chính là tiêu ma mộ d u n g c ư ơ n g hỏi đại ca có gì thay đổi không t ư ơ n g ma lắc đầu thở dài chẳng lẽ bọn họ thật sự đã bỏ đi rồi sao không không thể nào tiếng vó ngựa và tiếng xe ngựa lúc trước chắc chắn là để đánh lạc hướng mộ d u n g h u y n h đệ chúng ta mau đuổi theo vừa nói t ư ơ n g ma vừa nhảy lên lưng ngựa phi nhanh ra khỏi cổng thành mộ dung cường nghe những lời lầm bầm của tiêu ma đã đoán được đôi chút liền thúc ngựa đuổi theo bỗng nhiên nghe thấy tiêu ma quát lớn mộ dung huynh đệ mau thi triển nhất hạc sung thiên chuyển sang lăng vân đằng không nhảy lui v ề phía sau mộ dung cường nghe thấy tiếng gọi khó hiểu của tiêu ma không khỏi ngần người nhưng mà nghe dòng điệu gấp gáp của huynh ấy hắn không dám chậm chế hai chân đạp mạnh vào bàn đạp hai tay vung lên người đã bay lên trời giữa không trung hắn lộn một vòng thân hình uyển chuyển l ù i về phía sau khi mà thân hình hắn còn chưa chạm đất bỗng nghe thấy hai tiếng người hí thảm thiết vang lên mộ dung cường giật mình vừa chạm đất liền quay đầu nhìn lại hắn không khỏi kinh ngạc đến người người sắc mặt trắng bạch chỉ thấy con ngựa hắn cỡi ư và con tuấn mã của tiêu mà đã bị chặt đứt cả bốn c h â n hai cái đầu ngựa cũng liều khỏi thân máu me đầm đìa rơi xuống đất nhìn thật là thê lương thảm khốc lúc này mộ dung cường vẫn không biết hai con ngựa này chết như thế nào hắn đưa mắt nhìn quanh không thấy bóng người nào rốt cuộc ai có bản lĩnh như vậy trong nháy mắt đã chặt đứt hai chân con ngựa khiến đầu và thân liều khỏi nhau tiêu mà đáp xuống dưới gốc cây dương ở bên đường hai mắt lóe lên tia lửa giận mộ dung cường chậm rãi bước đến bên cạnh tiêu mà bỗng nhiên hắn nhìn thấy hai sợi tờ bạc lấp lánh nối liền dây cương với cây thông đối diện hắn lập tức hiểu ra nguyên nhân cái chết của hai con ngựa thê ra hai sợi tờ bạc lấp lánh kia là sợi tờ làm bằng hợp kim bạc cực kỳ sắc bén hai con ngựa đang phi nhanh đụng phải nó tất nhiên là phải bỏ mạng đã bị chặt đứt ngàn người càng nghĩ mộ dung cường càng sợ thủ đoạn quỷ quái trên d ò n g hồ t h ậ t l à khiến người ta khó lòng phòng bị keng keng hai tiếng giòn tan tiêu ma rút kim sà kiếm ra chặt đứt hai sợi từ mộ dung cường nhìn sát con ngựa thở dài nói ngựa đã mất không biết l à phải đi bằng cách nào tiêu ma trầm ngâm một lát nói Bọn chúng dùng hai sợi dây này hai dây sợi để mộ dung cường đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy một vùng thảo nguyên hoang vu xa xa mấy dặm không trông thấy rừng cây núi non hắn không hiểu tại sao tiêu ma lại nói kẻ địch ở gần đây tiêu ma nhìn trời nói bây giờ đã là giò mùi trước mắt nữa là mặt trời xá lặn đêm nay không chừng sẽ có một trận huyết chiến chúng ta nhân lúc này nghỉ ngơi dưỡng sức một chút ờ cũng vì vậy kẻ đ ị n h nhất định sẽ thường chúng ta trúng kế đi nhầm đường sẽ có sơ hở đâu rồi sao? Tiêu rồi cười nói sao? ma mỉm chúng ta lên cây dương cao kia nghỉ ngơi hai canh giờ đã nói xong tiêu ma như là chim ừ n g bay thẳng lên cao ba bốn trượng tay trái v ị n vào cành cây người lại bay lên thêm ba trượng nữa xoay người ngồi trên đỉnh cây dương mộ dung c ư ờ n g không có khinh công tuyệt đỉnh như tiêu ma phải mất bốn lần vận khí mới đeo lên đến đỉnh ngồi đối diện tiêu ma ở trên một cành cây khác bỗng nhiên mộ dung c ư ờ n g nhìn về phía đồng Ở trên t cao, ầ mộ nhìn r n hơn, g thể thấy có rung õ mọi Mồ mấy rậm, một trai. i vật thấy t ở đằng đó hắn nhìn thấy cách đó mấy dặm, hình như có một chàng xa. hồ cách có ê ma mìm tay phía chỉ cười vào đó, ó i Nếu như đoán n h mà ta k ô nhầm, sau huyệt sao c ủ a ngay trai kẻ địch ở ngay trong chàng trai đó. chàng ở trong dung Một ư ờ n g vô cùng k h ô n g phục nhãn lực của tiêu ma không ngờ huynh ấy đứng dưới gốc cây mà có thể nhìn thấy trang trại cách đó mấy dặm hắn lớn tiếng khen tiêu đại ca ta thật sự là bội phụ huynh đấy tiêu ma nói thời gian trôi nhanh chúng ta mau chóng nghỉ ngơi dưỡng sức đêm nay là lúc bệnh tim của ta tái phát mọi chuyện có thể phải dựa vào sức lực của đại、Mộ、Dung Cương biết, tiêu Cương bệnh tim tái phát. Tuy không nhất định vào lúc biết, hay phát, tái nhất vào có trước. nghe vậy, hắn lập tức cảm thấy trách nhiệm nặng nề liền tập trung tinh thần ngồi yên lặng tiêu mà cũng khép hở đôi mắt chậm rãi điều hòa hơi thở hai cao tù võ lâm trẻ tuổi cứ thế ngồi ở trên đỉnh cây dương dần dần tiến vào cảnh giới quên mình không biết qua bao lâu mộ dung cương bỗng nhiên bị tiếng vó ngựa chậm rãi đánh thức hắn mở mắt ra nhìn thấy cách đó mười mấy trượng có một người đang cưỡi ngựa đi một mình ánh hoàng hôn màu vàng nhạt chiếu xuống vạn vật trên mặt đất con ngựa kia chính là con tuấn mã màu xanh mà họ đ ư n g nhìn thấy trước đó người ngồi trên lưng ngựa chính là vị kỳ nhân kia Mộ dung cương thầm ma nhắm mắt. ma, âm Mộ thầm dung dung đầu tiêu tiêu truyền huynh kêu cương kinh ngạc, ngang đầu nhìn thấy tiêu đang nhắm mắt. Hắn đang định lên tiếng gọi tiêu mà, thì bên tai đã nghe thấy giọng âm của huynh ấy. Ta đã phát hiện ra rồi. đừng lên tiếng, để hắn tới đây. Mộ dung cương nghe vậy thầm kêu lên. gọi của thấy thì tai thấy Ta phát tới rồi, đã đã để đây. ấy. vậy ra Ta thật một ca là là kém còi. Đại người h hại như thể h â n n vật vậy. lợi Sao có k ô phát hiện ra chứ? nhìn hơn. tiếng Đúng này ngựa bỗng nhìn gần hơn. Mộ dung ra lúc c võ Mộ ơ n ngừng đầu nhìn. Con ngựa màu xanh đã dừng g đầu đã đó màu cách m lại ư t r ư này g Lúc n lại giọng nói nghe truyền thấy âm cảnh ủ a ma tiêu thở dài. Người này c giác hơn người võ công cao t h ầ m khó i lường hình như hắn đã phát hiện ra chúng ta mộ dung huỳnh đệ đã hãy quan sát kỹ xem hắn là người như thế nào mộ dung cương nghe vậy đang định tập trung nhìn thì con ngựa màu xanh kia bỗng nhiên quay đầu bên tai vang lên tiếng vó ngựa r ồ n r ậ p con ngựa màu xanh bỏ chạy tốc độ c ự c nhanh trong nháy mắt đã chạy xa mấy chục trượng tiêu mà khẽ thở dài mộ dung huỳnh đệ đ ệ nhìn rõ chưa mộ dung cương lắc đầu cười khổ thà chẳng thấy gì tiêu ma nói, nếu n mà gật ư ờ i tiêu này là kẻ địch của tiêu ma ta, v y h thật ì là đau đầu a u đ Mộ d u nói g Cương n đại đầu kia Tiêu nói, ca, con câu có ngựa xanh ma hình như là thần câu ngàn năm có một. Tiêu ma gật là một. dáng vẻ của nó cường tráng như là r ồ n g xanh bước chân như là mây bay quả thật là thiên lý mã nhưng người trên l ư n g ngựa cũng là nhân vật thần lòng thấy đầu không thấy đuổi mộ dung cương nói đại ca người này hành tung khả nghi có vẻ như là đang nhằm vào chúng ta thật là kỳ lạ một nhân vật quỷ q u y ề n như vậy s a o lại chưa từng nghe danh bao giờ tiêu ma suy nghĩ một lát nói không chừng đêm nay chúng ta sẽ gặp lại hắn cách đêm xuống c h ỉ còn nửa canh giờ nữa chúng ta nên hành động thôi nói xong tiêu ma từ trên cây dương cao bảy tám trượng nhẹ nhàng trượt xuống đất mộ dung cương theo sau hỏi đại ca đêm nay huynh có dấu hiệu bị bệnh tim tái phát không tiêu ma lắc đầu nói ta không biết nói xong câu đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía tây nơi mặt trời đỏ rực đang tỏa ra ánh chiều tà rực rỡ nhuộm đỏ cả một bầu trời và mặt đất khiến cho cả thế giới chìm trong sắc màu tuyệt đẹp ngắn ngủi trong n h á y mắt mặt trời đã lằn xuống phía sau đỉnh núi Thân hình tiêu hình n ma c ũ giọng run r lên theo mặt t ờ lặn, lầm lại là vẻ đẹp mà khó có loài miệng Hoàng hôn hạn, Nhưng nhóng này nào sánh bằng. Nếu ta có thể rút ngắn ngày sinh mệnh hạn này, thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi không bệnh hành bầm. mà mà trăm tim tiếc đối rồi. thời i g bị chỉ khó thể hữu thì hạ. vô đẹp đẹp đẹp sắp vẻ vẻ trước có có ta rút ta sẽ không bị bệnh hành hạ. Giọng hắn nhỏ đến nỗi tuy là mộ dung c ư ờ n g nghe rõ mồn một nhưng lại chẳng thể nào hiểu được ý tứ trong lời nói của tiêu m a màn đêm s á m xịt bao trùm lấy mặt đất tiêu ma cùng mộ d u n g cường sóng vai phi hành về phía ngôi làng ở hướng chính đồng đang phi nước đại tiêu ma bỗng nhiên phát hiện trên hoa nguyên n g hình như là có người khác đang phi t h ầ n trong lòng khẽ giận mình thầm nghĩ chẳng lẽ hành t u n g của ta đã bị người ta phát hiện rồi sau o Lúc này mộ d n cường cũng đã nhận ra ở phía bên trái cách 20 trượng có tiếng người lướt đi trong đêm, tốc độ cực nhanh. g cách có tốc cực lướt đã đi đêm, độ phía ra trái ở k i n h công có vẻ là không tệ lúc này người nọ dường như cũng đã phát hiện ra tiêu m a và mộ dung c ư ờ n g khẽ thở dài một tiếng lập tức phóng người tới chặn đường hai người tiêu m a và mộ dung c ư ờ n g bỗng nhiên dừng bước người nọ thấy hai người đang phi thân nhanh như vậy mà có thể dừng lại ngay tức khắc trong lòng không khỏi kinh ngạc hắn bỗng nhiên xoay người cũng dừng lại trước mặt tiêu m a cách bà trượng lúc này màn đêm vừa mới buông xuống trăng sao trưa lên mặt đất tối mờ mờ người nọ chậm rãi tiến lại gần miệng của hắn cất tiếng hỏi các hạ lờ bằng hữu trên giang hồ nào vầy ậ y Ánh áo bén, đã nhìn rõ đối phương là một người trung niên ăn mặc như là thư sinh, áo làm khăn nhỏ, dung ngô tuấn ẩn thư khôi hai chứa h mắt ma một mặc lam màu mắt sắc tiêu tú, t đối đã rõ là là n quang. Nhưng ánh khi mà mỗi khi ánh mắt ấ chuyển động, lại có một vẻ uy nghiêm không thể khinh thường hiển nhiên là một cao thủ võ lầm mộ dung cường thấy vị n h ò sĩ áo lam chính khí lấm liệt biết ngay là người trong trốn giang hồ nghĩa hiệp liền chấp tay nói xin hỏi cao tính đại danh của vị h u y n h đài này Nhò sĩ áo làm dường như là không ngờ mộ Dung Cương lại hỏi ngược lại mình. Hắn bỗng nhiên cười lớn nói. Ồ, hạ được bằng giang hồ, Tặng cho một ngoại hỏi Hạ hiểu hồ. cho hiệu. sĩ áo làm là lại lại mộ một cười được Tài Ồ, L. nhận t g u u y ệ t Kim l â nguyệt kim luân trần khôn cơ trong lòng chấn động thầm nghĩ bọn họ là ai nghe ngữ khí hình như không hề kinh ngạc trước danh tiếng của ta trần khôn cơ cư m ỉ m cười nói xin thứ cho tài hạ mắt vụng về không biết cao tính đại danh của hai vị thiếu hiệp mong được chỉ giáo cho Mộ mở rộn Dung Cương định mở miệng nói tiền Nhưng tiêu ma đã nhanh chóng gặp được Chủ đã Đêm họ Tiêu ra Ma đêm tiếp lời Long là nay may mắn Bàng bàng Thật vinh vội vã hạnh chấn Sao giữa đêm như thế này. Chắc hẳn là có việc gấp. bọn ta gặp nhau nơi đây cũng là duyên phận không muốn làm phiền ngại xin cáo từ tiêu ma nói xong khẽ chấp tay thì lễ xoay người bỏ đi mộ dung cương nghe tiêu ma nói vậy hiển nhiên là không muốn cho trần khôn cơ biết lai lịch của mình bèn khẽ gật đầu mỉm cười với nhân nguyệt kim luân xoay người đuổi theo Nhân Nguyệt、kim、Luân Trần Khôn cơ lúc này thật sự là ngây người Phải biết rằng một khi hắn đã xưng Thật Phải khi danh hiệu biết Một Kim lúc là Cơ sự đã cho dù là kẻ thù không đ ợ i trời chung cũng phải c u n g kính trao hỏi hắn vài câu không ngờ đêm nay lại gặp phải những kẻ không coi hắn già gì trong lòng có hắn nổi giận nhưng với bản tính cơ chí hắn nhanh chóng nghĩ đúng rồi có lẽ bọn họ không phải là người chính phái sợ nói ra à tên họ sẽ bị giết Nhân Nguyệt、Kim、Luân Trần Khôn、cơ、nghĩ đến đây, cười lạnh một tiếng gọi. Hai vị, xin dừng Hải đây gọi một Kim Cười Cơ bước vị hai v a i của h ắ n khé động thân hình như là gió lướt ở phía sau đuổi tới chặn đường của hai người cho nên mới không dám xưng danh báo hiệu mộ dung cương nghe vậy biết ngay tình hình nguy rồi vội chấp tay nói trần đường chủ xin ngài đường hiểu lầm bọn tài hạ vì có việc quan trọng cho nên lúc này sắc mặt của trần khôn cơ bỗng trở nên lạnh lùng quát lên người có phải là kim sà l n g quân tiêu ma hay không Hừm, suýt chút nữa thì ta đã để người chạy thoát rồi sắc mặt của tiêu ma cực kỳ khó coi im lặng không nói nhưng hai mắt lại lộ ra một tia giận dữ nhìn trần khôn cơ mộ dung cường thấy vậy trong lòng vô cùng bất an bỗng nhiên nghe tiêu ma khẽ h ừ một tiếng không nói một lời xoay người bỏ đi trần khôn cơ cười lốn nói hai người các người lén lén lút lút như vậy thật là khiến cho người ta nghi ngờ xin thứ cho trần mộ ô hắn còn chưa nói hết câu bỗng một luồng gió mạnh ập đến nhận ta nguyệt kim luân trần khôn cơ thấy thế trưởng của tiêu ma bổ tới hết sức là uy mánh thân hình nhoáng lên tránh né sang một bên Tiêu tính tình kỳ quái, đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì khiến cho người ta thở hụt một theo, àt Trong mắt, liên tiếp tung bất thường, trần tục quái, khi khiến người nổi. chiều, liền liếp đuổi liên chiều liên lùi quyền quyền hung sau. ma bám Mấy mà ra ra ra. ra nhanh phía không không Hắn đánh sông này không như còn hãn khôn cho chớ chỉ chớp kỳ đã đã cước bạc cước. cơ ào về ép nhân nguyệt kim luân bị tiêu ma đánh mấy chiều nhanh như vậy trong lòng kinh hãi vô cùng trong võ lâm hiện nay hiếm có người nào có thể khiến hắn không có cơ hội đánh trả không ngờ hôm nay lại gặp phải đối thủ mạnh như vậy Tiêu tám một tiếng, thản Trần rất thể tránh tám ta. Nhưng mà nếu ta tiếp tục đánh nữa, thì sẽ là quyết tử, chết thôi. tự chiều cười đôi lại nhiên nói. người chiều chiến sinh tử, không chết không thổi. Mời người cứ tự nhiên. nếu ma mà mà ba của của nữa, đánh được khá, đánh xong, lạnh khôn công Nhưng không không bước cờ, có cả cứ là võ vậy sẽ nói xong tiêu ma xoay người bỏ đi mộ dung c ư ơ n g cảm thấy vô cùng kinh ngạc hắn không ngờ hôm nay tiêu ma lại nhường nhịn như vậy phải biết rằng tiêu ma xưa nay không bao giờ dùng thứ cho người khác mộ dung c ư ơ n g chấp tay nói trần đường chủ anh danh cả đời của ngài không dễ dàng mà có được hãy biết trân trọng nói xong hắn cũng xoay người đi theo tiêu ma trần khôn cơ là người từng trải qua nhiều sóng gió hắn sau lại không hiểu ý của mộ dung cương là đang khuyên hắn đừng ra tay nữa v à n h ấ t thua trong tay của đối phương thì mấy chục năm anh giành sẽ tan thành mây khói i vài chiều giao đấu, Nhân Nguyệt Kim Luân thật sự là kinh hãi tiêu tin người người đứng tại chỗ. Muốn ngăn tiêu nhiên Qua quả đấu Nguyệt Luân muốn của ma. ma phía lửa võ là này mà này trước công có được lúc chỗ cũng được cũng lúc bắc có Nhân thật Hắn không thể thắng không không không phóng đứng ngăn ngăn xong. Đúng lúc này, phía đông bắc bỗng nhiên có một quả tên tự một t lên sự r ờ âm một tiếu nổ vang lên ở trên không trung ánh lửa ngũ sắc lấp lánh rất là đẹp mắt vô cùng xem ra các nhân vật quan trọng của các phái trong võ lâm sẽ không ngại đường xa mà tụ tập về đây Thì Thanh một trong Trung tử trong thủ thế vượt Trung Thanh tồn tại trong trăm vật thần bí, thần long kiếm thủ bất phái hồ phân khắp nhiều như hùng hậu, phái hồ chủ nhân ra Bang bang giang bang cao qua Bang giang bang Long này lớn Nguyên. nơi, môn Nguyên. Long năm. long kiến là lục lầm là bố bí, mây, kiếm Các các đại đời ở đều Đệ đã được cả võ vĩ. ngoại trừ những nhân vật quan trọng trong bang thì ngay cả đệ tử thanh long b a n g cũng không biết bang chủ đ ư ờ n g thời là ai cho nên chức vị bang chủ thanh long b a n g luôn là một điều bí ẩn trong võ lâm cho đến nay người trong võ lâm cũng không biết thanh long b a n g đã có bao nhiêu đời bang chủ ngoài vị bang chủ cao cao tại thượng thanh long b a n g còn thiết lập ngũ đàn ngoài ngũ đàn chủ gia còn có một vị tổng đường chủ chỉ huy quản lý hàng ngàn đệ tử trong bang dưới đàn lại có thiết lập các đường vì thanh long b a n g kỷ luật nghiêm minh nên t r ă m năm qua đệ tử thanh long b a n g luôn được người đời kính trọng Mộ lầm Dung Tiêu đầu suy chuyện Cương bỗng nhiên khẽ nói Đại ca, Trong phải trong võ lầm có lời đồn rằng Bang chủ Thanh Long Bang xưa nay Không ai biết, thân bí khó lường hay sao? Tiêu gật đầu nói Đúng vậy, đã có suy nghĩ gì về cái chuyện này gật gì ca có chủ có cái xưa biết bí khẽ phải khó hay Đại lời ai Đã sao võ vậy Về mộ dung cương nói người cưỡi con ngựa xanh kỳ lạ lúc nãy có khi nào là bang chủ thanh long bang hiện giờ hay không tiêu m a trầm ngâm một lúc nói ta cũng có nghi ngờ như vậy g i n g hồ hiện nay biến ảo khôn lường thần bí khó đoán thường xảy ra những chuyện n g o à i dữ liệu <cười> mong rằng người đó không phải là bang chủ thanh long bang mộ dung cương nghe mà trong lòng chấn động nghĩ bụng tại sao tiêu m a lại nói mong rằng người đó không phải là bang chủ thanh l o n g bang chẳng lẽ sau này đại ca sẽ đối đầu với người của thanh l o n g bang sau o Đang s y Nguy thấy. này nghĩ miền màn, đến trước cánh đồng nước của ngôi làng. bỗng nhiên dừng bước, cẩn thận quan sát xung quanh, tự nói. Ruộng nước, rừng rậm, nhà hoang, khiến cho người ta nghi ngờ. Nông thôn Trang Viện、Nguy、Nga khác biệt hoàn toàn, là dễ thấy. Ờ, chắc chắn thì thật cho khác chắc chỗ ma rậm, Tiêu biệt rồi. là là trước sát tự ta đã bước, của là quả dễ mộ dung cương nghe ầ n n đầu ì n lên, chỉ tư ma nói vậy trong lòng k h ô n g phục sự thông minh và nhãn lực tinh tường của h u y n h ấy tư ma ngẩng đầu nhìn sắc trời nói bây giờ mấy chậm tối chắc là bọn chúng chưa cư người canh gác đêm chúng ta cứ việc thoải mái đi qua mộ dung cương biết rõ tiêu ma mưu lược hơn người liệu sự như thần liền đi theo sau lưng của huynh ấy chậm rãi tiến về phía khu rừng rậm quả nhiên đây là một ngôi nhà lớn ngói đỏ tường gạch nguy ngoa t r ắ n g lệ nhưng lại toát lên vẻ yên tĩnh t h ầ m nghiêm xung quanh ngôi nhà cây cối rậm rạp lá rụng đầy đất hoa cỏ mọc um tùm mộ dung cương đưa mắt nhìn quanh ngôi nhà khắp nơi tối om không một bóng người hắn không khỏi t h ầ m nghĩ lần này đại ca có lẽ là đoán sai rồi ngôi nhà này tuy là hoàn toàn có vẻ đặc biệt nhưng mà khắp nơi đ ề u toát lên vẻ lạnh lẽo có lẽ đã bị bỏ hoàng từ lâu không có người ở mộ dung cương quay sang nhìn tiêu ma chỉ thấy trên mặt của hắn lộ rõ vẻ vui mừng bỗng nhiên nhà hắn nói nhỏ chúng ta đi vòng ra phía sau chắc chắn là sẽ có phát hiện khinh công của hai người đ ề u đã đàn đến cảnh giới tuyệt đình bước đi trên lá không một tiếng động trong chớp mắt họ đã đi vòng qua ngôi nhà lớn dài mấy chục trường đến được ở phía sau kỳ lạ là phía sau này quả nhiên là khác với phía trước trong sân trồng đầy hoa hương thơm ngào ngạt mặt đất không một chiếc lá rụng hình như thường xuyên có người quét dọn sau đêm lấp lánh đêm tĩnh lặng như nước mộ dung cương cảm thấy kỳ lạ thầm nghĩ nếu mà ngôi nhà này thật sự là sao huyệt của ma âm nữ sao lại sờ như vậy không hề có phòng bị Mộ một ma mặt Mộ mắt mấy độ Dung Dung Tiêu hiệu Cương còn chưa nghĩ xong Bỗng nghe thấy một tiếng hoa nhẹ từ trong sân vọng tiếng chân nghe tiếng chân liền biến、đổi. Hắn ra hiệu cho Mộ Dung Cương Nhanh chóng né tránh Thì ra tiếng bước chân đó, Trong nháy đến gần trong vòng mấy trượng nhanh cùng chưa bước bước Sóc cho bước Tốc thấy hoa theo thấy Thì ra vừa ra ra Từ Tiếp đổi vô là đó đã tiêu ma khinh công cực cao hắn nhanh như là con chim i ế n lướt sóng nhanh chóng bay qua mái nhà phía trước thoát ẩn thoát hiện mộ dung cương muốn học theo thân pháp của tiêu ma thì đã không còn kịp nữa trong lúc nguy cấp hắn xoay người định lách vào bóng tối ở góc nhà ngay lúc mà mộ dung cương vừa xoay người còn chưa kịp bước đi thì tiếng bước chân đã đến phía sau rồi dừng lại mộ dung cương giận mình thầm nghĩ s a o lại nhanh như vậy hắn đành phải quay người lại ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy cách sáu bảy thước ở phía sau có một người mặc áo đen đang đứng sừng sững sau mặt của người này cũng giống như l à y phục của hắn đen như l à vừa được đào ra từ đống than dưới cầm lại để một bộ dầu đen dài nhưng hai mắt lại lóe lên thần quang sắc bén Lúc này, một dung cương này dung một âm hai ầ m vận khí, h mắt lạnh lùng nhìn c h ă m c h ă m vào người áo đen hắn biết nếu mà người áo đen ra tay đánh một chiều có lẽ hắn không thể đỡ nổi hai người nhìn nhau c h ầ m c h ầ m hồi lâu sau người áo đen mới lạnh lùng nói người đi theo ta người áo đen nói xong câu đó liền xoay người bỏ đi mộ dung cương ngẩn người không biết có nên đi theo hắn hay không đang do dự thì bỗng nghe thấy tiếng truyền âm nhập mật của tiêu m a hắn nhận nhầm người là người của mình đã cứ đi theo hắn đi võ công của người này xem ra là rất cao phải luôn cảnh giác mộ dung cương nghe xong lập tức bước theo hai mắt không ngừng quan sát cảnh vật ở xung quanh càng đi sâu vào trong mộ dung cương càng kinh hãi thì ra dọc theo hành lang này cứ cách hai bà trượng lại có một đại hán mặc y phục gọn gàng đeo kiếm đứng canh gác mộ dung cương thấy vậy Trong t lòng h ầ m kinh hãi Ngôi nghĩ bụng nhà này t h nhìn không có người, âm lạnh、lẽo. Không ngờ bên trong lại canh phòng cần mật như vậy. Nguy rồi. Mình cứ thế này đi theo hắn Chắc chắn sẽ bị phát hiện Làm sao để mà thoát o lẽo trong sao à này Làm n người ngờ bên cần Nguy khỏi vòng có cứ mưu lại rồi đi Âm vây đây mật mà sẽ bị vậy để Mộ dung cương vừa nghĩ vừa đưa mắt quan sát xung quanh chỉ thấy tên áo đen bước nhanh về phía trước trong lòng thầm nhủ sau hành lang này lại dài đến vậy chân hắn cũng bước nhanh hơn bỗng nhiên tên áo đen dừng lại quay đầu hỏi người giữ chức vụ gì trong bang một dung cương ngần người thầm nghĩ bọn chúng là bang phái nào một lát sau hắn đáp đường chủ nghĩ thầm trong bụng giang hồ võ lầm bang hội nào mà chẳng có nhiều phân đà nhỏ nên là hắn thuận miệng đáp đường chủ tên áo đen nghe vậy bất ngờ lao tới quát nói bệnh bạn bàng không hề thiết lập chức đường chủ mộ dung cường thân thủ lành đẹ đã sớm đề phòng hắn ra tay nên là né được ngay tung chân đá vào h u y ệ t đan điền trên bụng của tên áo đen tên áo đen kêu lên một tiếng ế rồi vội vàng lùi hai bước để mà tránh cú đá hắn hử lạnh một tiếng lại s ô n g lên tay phải v u n g ra một trường tay trái thi triển đại ná cầm thủ c h ộ p vào cổ tay của mộ dung cường võ công của mộ dung cương đã đẻ ạ đến cảnh giới cao thủ nhất lưu thân hình của hắn đ o á n một cái né được trường phải và cả chiều cầm nã của tên áo đen tên áo đen xứng người nói hay hay cho t i ể u tử n g ư ơ i là ai võ công khá lắm hắn hét lên một tiếng tung ra một trường mộ dung cương giao đấu với tên áo đen trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi hắn vốn nghĩ đám thủ vệ hai bên sẽ xông vào nào ngờ sau vài chiều đám người áo gấm đeo bao kiếm canh giữ hành lang vẫn làm như không thấy mộ dung c ư ờ n g lấy làm lạ thấy hắn đánh tới một trường không kịp nghĩ ngợi liền đổi trường đ o á n đỡ bốp một tiếng mộ dung c ư ờ n g bị chấn động lùi lại ba bước tên áo đen thừa thắng xông lên tay phải vung lên liên tiếp tung ra ba chiều ba chiều này nhanh như chớp khiến mộ dung c ư ờ n g trở tay không kịp bên tai vang lên tiếng cười lạnh của tên áo đen tay trái của hắn lại liên tiếp đánh ra hai trường tay phải tung ra một c h i ề u kinh hồng ly vi đánh thẳng vào ngực của mộ dung cương mộ dung cương bị đánh đến xoay như trong chóng thấy trường lực hung hiểm khó lòng né tránh chỉ còn cách đưa tay liền đỡ nào ngờ trường lực của tên áo đen đột nhiên chuyển hướng biến trường thành quyền năm ngón tay nắm chặt lấy mạnh môn tay phải của mộ dung cương Lạnh giọng quát. Người thật là gan, dám giả mạo rộng Người gan. thật giả quát. Dám to đột ệ tử bản bàng. m nhiên một t ế n nói. người? ràng người nhận nhầm người. n g giả Ai i mạo mắt mù đệ Đột tử các Rõ là h một giọng nói trong trèo vang lên thúy h u y n h h u y n h đang giao đấu với ai vậy còn một canh giờ nữa chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị nếu không sẽ hỏng việc lớn tên áo đèn đáp Ta bắt được một t được ê nội khả、nghỉ. không kia kia nghi hám địch hay huyệt hắn chung những giọng nói trong nói tên giọt giam biết điểm rồi với trèo là là m của Dung Cương định lên t ế n g hỏi lai l ị công h chúng nhưng tên áo đen chỉ một cái. huyệt đào của hắn đã bị phòng của cái của c bọn bị bế tên đen Nội một áo điểm đào đã mộ dung cường thâm hậu tuy bị điểm huyệt nhưng vẫn không ngất đi hắn biết tên áo đen gọi hai tên lực lượng đến khiêng mình hai tên lực lượng vừa đi qua một sân bỗng từ trong bóng tối lao ra một bóng người cực nhanh chỉ nghe hai tiếng bịch hai tên lực lượng đồng thời ngã xuống người vừa đến đ ỡ lấy mộ t dung cương vỗ vào h u y ệ t đảo của hắn mộ t dung cương nhận ra đó là tiêu ma liền nói đại ca hình như bọn chúng là người của thanh long b a n g tiêu ma nói không ngờ lũ tiểu nhân thanh long b a n g lại nhanh tay đến vậy chiếm được tòa nhà này tiêu ma vừa nắm ó nói, i vừa hai dưới rồi Đi, nhiệt. Tiêu vừa vào hòa, ta ma kéo kín đáo náo chúng chỗ tên tìm lưỡng n lực gốc cây xem lấy tay của mộ dung cường vận chân khí thi triển thân pháp c ử u bộ thăng thiền nhanh như là bay chạy qua ba cái sân rộng bốn năm trượng đến một khu vườn lớn tiêu ma dẫn mộ dung c ư ờ n g nấp vào một cây bụi rậm rạp rồi nói xem ra đêm nay cao thủ trong trang viên này không ít mộ dung cương nói rốt cuộc là chuyện gì vậy chúng ta vốn tưởng nơi này là sao huyệt của âm ma nữ sao lại biến thành người của thanh long bang tiêu ma nói xem ra đêm nay chúng ta đến không đúng lúc rồi nếu mà thanh long bang không có nhân vật đặc biệt nào chủ trì việc này e rằng khó mà khiến người của ma âm nữ trúng kế nói xong tiêu ma ngước nhìn trời dường như đang suy nghĩ điều gì khó khăn lắm mộ dung cương biết mỗi khi gặp chuyện khó tiêu ma thường trầm tư suy nghĩ như vậy nhưng mỗi lần suy nghĩ xong y nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết nên hắn không dám quấy dày trong đầu cũng hiện lên vài ý nghĩ dương thương hạc hàn thanh thương lý ngọc hộ nếu không phải bị ma ầm nữ bắt cóc sao lại mất tích bí ẩn như vậy ma ầm nữ rốt cuộc là người thế nào suy nghĩ một hồi bỗng nghe tiêu m a t h ở dài nói mà nữ này thật là lợi hại suýt chút nữa ta trúng kế mộ dung cương hỏi đại ca huynh đã nghĩ ra điều gì đáng ngờ s a o tiêu m a trầm giọng nói người của thành l o n g b a n g một tên cũng không đến đầy những kẻ này hoàn toàn là thù hạ của ma âm nữ mục đích của ả là bày ra kế n g h ị bình để mà kéo dài thời gian nhằm rút lui người của ả mộ dung cương vẫn không hiểu lắm hỏi vì sao tiêu m a nói đi chúng ta lại chậm một bước so với mà ô m nữ rồi a ta lại chuyển hướng đưa dương thương hạc và những người khác về trang viên của nhà họ dương ở thành lạc dương đột nhiên một chàng cười the thé vang lên ồ tiêu m a ngươi đừng hỏng đi từ trong vườn chậm rãi bước ra tên áo đen kia phía sau hắn đồng thời xuất hiện một ư ơ i tám tên lực lượng mang đào kiếm mộ dung cường nhận ra những tên này chính là những kẻ đứng ở hành lang lúc nãy tiêu ma nhìn tên áo đen lạnh lùng h ỏ i người giữ chức vụ gì dưới trướng của ma ấ m nữ khuôn mặt đen như than của tên áo đen không lộ ra chút biểu cảm nào nói <cười> người muốn biết sao dù s a o đêm này Ngươi cũng trang viện này. Nói cho người biết cũng chẳng cân thân tín của nữ. Tiêu gật đầu nói ngươi nói cho ta biết nữ bắt cóc nhất chỉ thiên dương thương hạc là có ý đồ gì? Tên đen đăng đăng nói gật gì? khỏi biết Tiêu biết cho thuộc của có cho cóc chỉ hạc có khó khí thoát Phu hạ thể Tốt ta bắt sát vật sao. Lão áo báu ma ma ma và vệ Vậy võ là là Bà lắm. lầm. ẩm ẩm đầu đồ ý trong khoảnh khắc tên i h p áo t hiện ra, ra m ộ đen cây cười lạnh hai tiếng <cười> chủ nhân của ta m a âm nữ có phần kiêng rè võ công của người nhưng ta lại thấy võ công của người chẳng có gì đặc biệt Tiêu thuộc cười nói, người quả ma mỉm là dơ hai chiêu này tuy là đơn giản nhưng xuất chiêu mạnh mẽ uy lực cực lớn mộ dung cương xoay người chạy ra khỏi sân một ư ơ i tám tên lực lượng thân hình thoát ẩn thoát hiện đồng loạt vây công đánh mộ dung cương nhưng tiêu ma quát lớn huynh đệ đi về hướng thành lạc dương ta sẽ đến ngay thân hình y như là quỷ mị lao vào một ư ơ i tám tên lực lượng hai nắm đấm liên hoàn đánh ra quyền phong như là bông liễu bay trong gió trong chớp mắt đã liên tiếp tung ra tám quyền tám quyền này được tung ra liên mạch như là một thể thống nhất.、Chỉ、nghe thấy tiếng thể Chỉ thấy là một bỗng ì hình nhìn n liên có tên lực lưỡng bị quyền phòng của tiêu ma đánh ngã.、Một、tiếng thét dài vàng vọng khắp không trùng, tiêu ma thân hình như là thiên mã hành không, lao nhanh ra khỏi sân. Tên áo đen trên h bịch hội, thét khắp khỏi bảy bị b có lực của đắc là lao lộ tiêu dài tiêu tiêu rời đi, Một tám mặt áo ma ma mã ma ra ra vẻ đắc ý. nhiên một giọng nói thè thè mềm mại như là liễu yếu đào tử chuyên gia từ gian phòng trong sân phí khanh Được n a một Ân Thiên quan trọng. Giao cho coi Giao đ c có chỗ lập là hành nhiên hơn người. Nhưng người. sự. Qua i ê u mươi a này không hạng là phải phù h võ tầm t ờ n Hắn không g chỉ h lược mưu n n g ư ờ Quỷ kế đa đoàn. tám à、e、được người Tên áo đen n họ phí bỗng quát lớn. n g các người nhanh chóng phân bố canh giữ xung quanh trang v i ệ n nếu phát hiện kẻ khả nghỉ lập tức báo động nói xong hắn c h ậ m chậm quay đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó vài trường trước cửa phòng đứng sừng sững một người áo đen chắp tay thì lễ từ xa nói phí tiên sinh tuân lệnh nam âm thiên vương ta hạ đến đầy ngành đón ma âm nữ nếu có gì sơ xuất mong ma âm nữ lượng thứ ma âm nữ cười lạnh một tiếng nói phí tiên sinh nam âm thiên vương có chỉ của chủ dụ nào của bá thân r u y ề n đạt c o giao cho ta tiên thủ Nam không? Phí sinh chủ lệnh đúng đáp. Bá vậy. có m t h i ê vương. Mà âm nữ hỏi. Nam âm thiên vương vương nữ Nam thiên nào đến?、Phí、tiên sinh、đáp. Nam âm thiên vương, thân Mà âm âm âm hỏi. khi Phí đáp. là trọng thần của bá chủ ngày ngày bận rộn có thể là sẽ đến muộn mong mà âm nữ đừng trách ma âm nữ nói nam âm thiên vương là một trong tứ đại thiên vương của bá chủ chức cao vọng trọng ta ma âm nữ nào dám trách cứ ờ được rồi khi nào thiên vương đến thì báo cho ta biết ma âm nữ nói xong bước vào phòng phí tiên sinh chắp tay t h ì lễ với ma âm nữ từ xa lập tức xoay người bay lên nóc nhà bóng dáng thoát ẩn thoát hiện rồi biến mất sau bụi hoa trong khu vườn rộng lớn này Vẫn có một người đăng nấp, không có một ma tiêu thì phải lúc mà tên áo đen họ phí xuất hiện chặn đường tiêu ma y đã linh cảm được mà âm nữ chắc chắn ở đây vì hành tùng của mộ dung cường đã bài lộ nên tiêu ma nghĩ ra một kế cố tình nói mà âm nữ đã quay về thành lạc dương thực ra y dùng thuật truyền âm nhập mật dặn mộ dung cường lập tức quay lại trang viên này như vậy có thể khiến cho kẻ địch khó đoán được ý đồ của mình Mộ mà môn cuộc dung tiêu quái cương nhìn tiêu ma, Nhỏ giọng nói Rốt cuộc, bọn chúng là người của môn phái nào Toàn là những tên của phái Rốt là là kỷ、quái. nào là bá chủ thiên vương ma âm nữ cứ như là yêu ma quỷ quái vậy tiêu ma nói những cái tên kỳ quang này của chúng có thể làm cho người ta dối trí không hiểu gì cả kỳ thực là chuyện giang h ồ cái gì cũng có mộ dung cương nói thật là kinh ngạc ma âm nữ vậy mà không phải là kẻ cầm đầu tổ chức của chúng tiêu ma nói nhưng mà cũng là một nhân vật số một số hai rồi mộ dung cương đột nhiên hỏi vậy ba bóng vật võ lâm r ố t cuộc là thứ gì bỗng nhiên tiêu ma đưa tay kéo mộ dung cương lại mộ dung cương im lặng ngẩng đầu nhìn qua khe hở cô b ụ hoa chỉ thấy một bóng người từ trên nóc nhà bay xuống chính là tên áo đen họ phí tên áo đen họ phí này đi vòng quanh vườn rồi nhanh chóng rời đi tiêu m a dùng phép truyền âm nhập mật nói tên họ phí này võ công rất là cao lại cực kỳ giỏi mưu kế chúng ta tạm thời đừng nói chuyện nhiều ngày khác ta sẽ truyền thụ cho người phương pháp truyền âm nhập mật Mộ dám mắt một mẫu hiếm một hội rộng dung do Dưới nhiều quan khu khu quả quý cương nghe không Nhân Đánh tình hình vườn nhã này vườn nửa Ngoài những trồng khắp nơi Còn có một ngọn núi giả sơn do người tạo nên、Dưới、chân núi giá giả giả cơ cây được có đưa khắp vậy Đây sát lời là tào tạo Có một cái ao vuông vức chừng cực công một một vứt trượng. Khu vườn tuy không lớn nhưng tinh ao xảo khéo léo, vuông vườn Khu phu. không lớn nhưng kỳ xung quanh sân nhà cửa san sát mỗi gian nhà đều có cửa sổ hướng ra vườn chỉ cần mở cửa sổ là có thể nhìn thấy toàn cảnh trong vườn chỉ có nơi hai người ẩn náu là nằm ngoài tầm nhìn của những cửa sổ đó nhưng từ bụi hoa này có thể nhìn thấy mọi gian phòng ở bên kia mộ dung cương thầm thâm phục sự tinh tế của tiêu m a khi mà chọn bụi cây này lúc này vạn vật yên tĩnh đêm càng lúc càng khuya tiêu m a và mộ dung cương đã mai phục trong bụi cây này ròng rã hai canh giờ tên áo đen họ phí cũng đã xuất hiện trong sân bốn lần bỗng nhiên trong một gian phòng đối diện ánh nến sáng lên một người phụ nữ ngồi quay lưng về phía cửa sổ không biết nàng ta đang nghĩ điều gì tiêu ma và mộ dung cương đều biết đó là ma ầm nữ ma ầm nữ một người phụ nữ đầy bí ẩn tàn độc rốt cuộc có sung mạo như thế nào tiêu ma và mộ dung cương đều chưa từng gặp q u a nhỉ lúc này chỉ thấy mái tóc dài óng mượt của nàng buôn x ó a bên vai gió đêm nhẹ nhàng thổi mái tóc dài bay bay bóng lưng toát lên vẻ đẹp tuyệt thế d à i nhân mộ dung cương đang nhìn đến gần người bỗng nghe tiêu ma kêu lên chưa rồi có lẽ a ta đã phát hiện ra chúng ta quả nhiên ma ấ m nữ đột nhiên nhảy ra từ cửa sổ n g ư n g đầu nhìn những vị sao hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước về phía hai người đang ẩn náu bỗng nhiên một tiếng động như là gió thoảng của người bay qua p h í tiên sinh lại xuất hiện trong sân ma ấ m nữ lạnh lùng hỏi bây giờ là giờ nào rồi phí tiên sinh cùng kính đáp cành bà nam âm thiên vương đã đến ngay lúc đó trong sân bỗng vang lên tiếng bước c h â n ma âm nữ vén mái tóc dài cài c h â m ngọc nói mời nam âm thiên vương đến l ư ơ n g đình này trò chuyện nàng vừa nói vừa thong thả bước tới lương đình tam giác ở trên núi già lúc này mộ dung c ư ờ n g mới t h ở v à o nhẹ nhõm kêu lên thật là may quá tiếng bước chân càng lúc càng gần bỗng nhiên trong sân xuất hiện vài bóng người tiêu m a nhìn lên đột nhiên trong lòng chấn động sắc mặt đại biến chỉ thấy trong sân lần lượt bước ra sáu người một người là phí tiên sinh hai người nữa là hai đại hán áo xanh vạm vỡ tiếp theo là một nam một nữ vậy mà lại là thiên thủ phật trường lãnh vô tà và lưu tinh phi tú mai huệ như của nga mỹ tam hiệp người đi cuối cùng là một lão già l u ồ n mập mặc áo dài màu xám mà ẩm nữ thấy những người này đến vội vàng ra khỏi lương đình ngành đón nói bằng giọng eo là nam âm thiên vương đã lâu không gặp chắc là cũng ba năm rồi lão già áo xám cuối cùng cười gượng gạo nha rằng phát ra một giọng khan khan nói à, mà ẩm nữ vất vả rồi mà ẩm nữ mời mọi người vào lương đình n h ư n g chỗ ngồi cho lão già áo xám sau đó mới chậm rãi ngồi đối diện phí tiền sinh hai đại hán áo xanh thiên thủ phật trường lưu tinh phi tú thì đứng sau một bên Lúc lãnh lòng lại là là lãnh Cương cũng của cùng thuộc của này Dung nhìn như Nga trong kinh Không ngờ người này Nam、Âm、Thiên Vương, thật sự là một điều khó tin.、Mà、nữ nhìn như tà và tà và Mộ ma Mị Tam Âm một Ma Âm ma điều hệ Hiệp hái. hai hạ thật khó hệ rõ vô vô vô sự cất giọng ẻo là nếu ta đoán không nhầm hai vị này chắc hẳn là thiên thù phật trường và l i ề u t ì n h phi tú của nga m ì tam hiệp lão già áo xám cười nói ồ、oh, m à ẩm nữ kiến thức uyển bác sao lại không nhận ra nga m ì tam hiệp chứ m à ẩm nữ nói nga m ì tam hiệp uy danh lừng lẫy giang hồ bốn mươi năm nay vẫn vàng rội quả nhiên không phải là hàng tầm thường Nam âm thiên vương có hai vị cao thủ này cộng công, thêm võ công cái thế của bản thân thiên vương dù gặp phải cương nào cũng không đáng hai cao âm thêm thủ thế phải địch cái vị võ gặp có của dù sợ. lão già áo xám nam âm thiên vương mỉm cười chỉ vào hai đại hán áo xanh và phí tiên sinh nói ba người bọn họ võ công của ai mà chẳng phải là cao thủ số một thiên hạ hiện nay nói xong hắn bỗng nhiên cười lớn đắc ý tiếng cười của người này k h a n k h a n c h à n g cười này vang vọng khắp cả bầu trời đêm giống như tiếng c h u ô n g vỡ trói tài vô chói ù n g c ờ cười hắn thở Thiên xong nữ bỗng án. Nam c Vương dài mà âm âm u b ế tai n g My h ệ p phái là cao thủ của cựu thủ đại môn vô õ Lâm Trung Nguyên hiện nay hay h k n Danh vọng g rất là cùng a ta biết Tam Hiệp bị chúng ta hãm hại, không chỉ Nga o Nếu người chúng không thành biết mà hãm My Hiệp hại Phái trở t bị chỉ h kẻ sẽ của c h ú ta trong loạt mà môn người cũng đồng nổi dậy chống đại phái lại. cựu sẽ dậy sau này chúng ta sẽ càng thêm cô lập tiêu mà và mộ dung cương nghe những lời này trong lòng lập tức hiểu ra thế ra ngami tam hiệp đã bị bọn chúng hãm hại